Tiên, tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Trường 2508 Đoạn Kiếm động thổ. Nghĩ chàng hoàng phế ngoại Hà Nhưn thần. Nhưng vật thần bí nọ chỉ cần một cử động là đã phá tan pháp tục của Châu Nhất Tiên. Dung đạo hạnh thâm bất khả trắc, chứng toàn cục. Thậm chí đến thập tháo thân ruột của Chu Nhất Tiên cũng bị y nhìn thấu. Và trong cô ngữ cử chỉ, người này lại không hề phủ nhận quan hệ bí ẩn với thần vực mộ. Lại thêm sự tu hành thái cực huyền đạo, cao thâm đến mức khó hiểu của y. Đa lịch của nhân vật thần bí này Đúng là không thể tưởng tượng được Xong Bóng đèn đó càng tiến đến gần Luồn khí hung lệ trên mình y Càng ù tới Chương Nhất Tiên Tiểu Hoàng và giả cấu đạo nhân Đã không còn đỏ ốc nào để suy nghĩ những việc đó nữa Sau khi phá tạm pháp tục của Nhất Tiên Cái bóng ẩn trong đêm đen của người đó Tự hồ đột nhiên bị kích thích Bắt đầu từ từ thở hồng hồng Khô hồ hấp càng lúc càng nặng nề Chú nhất tiên cầu mày Nhìn chầm chầm vào cái bóng đó Trong mắt ngược lại Lại không có bao nhiêu kinh sợ Mà nhiều hơn là sự nghi hoặc Với đạo hạnh cao thâm Của người thần bí khi vừa mới xuất hiện Tự nhiên là quyết không thể nào động thủ mấy lần Mà đã thở hổ hể như thế Hãy như trong người y có một chứng bệnh Hoặc là một thứ tật quá dị nào đó Nên đến mức đạo hành cao thâm vậy rồi vẫn không thể khống chế Tuy vậy, nhưng trong bên ngoài Nhân vật thần bí đó không chỉ không có bất kỳ mục vích nào của sự xuống sức Ngược lại, luồng khí hung lệ càng lúc càng dài Luồng khí thuần chánh và ôn hòa của thái cực huyền thanh đạo bị nén xuống Xác khí và sức ép phụ phục tới Lại có qua nó mà không cái gì kịp Lúc này bất kỳ ai đối diện với đôi mắt đỏ ngầu hung ác Dần dần rực lên sau làng khí đen đều có thể hiểu tiếp theo đây Nhân vật thần bí đó định làm gì Trong nhất tiên nghiến rằng Nhi Hạ quyết tâm Là cái một cái thật mạnh Định kéo giả cổ đạo nhân và tiểu hoàng lại sau lưng Lỏ thò tay ra Giả cấu đạo nhân bị kéo lại Nhưng chỗ Tiểu Hoàng thì trống không thứ Nhất Tiên hoảng phía Lão còn chưa kịp ảnh đâu lại nhìn Thì một bốn người đã lướt qua Tiểu Hoàng lại đã đứng trước mặt gã Đối diện với người ảo đen thường bí đó Chú như Tiên ngạc nhiên Lại nghe Tiểu Hoàng kêu bằng giọng gấp rút Gia Gia Ông mau chạy đi Cháu ở lại để ngăn y Chú Nhất tiền tức giận. Cháu thì hiểu cái gì? Người này đạo hạnh không phải tầm thường. Đi mau. Hai chữ quay lại của lão còn chưa vọt ra khỏi miệng. Đã thấy tiểu hoàng động thủ. Đối mặt với nhân vật thường bí đó, thiếu nữ thanh tố nhuận nhã vung mạnh hai tay. Một cuốn sách bì da đen không nhăn đề từ tay nàng lờ mờ chếp lên. Giày lát sau, bảy tấm huyết ngọc cốt phiến mà quỷ tiên sinh tặng nàng lần trước đã xuất hiện trên tay này. Một luồng khí hắc ám vô hình mà như vật chất, đột nhiên lan tỏa ra khắp trùng, chụp xuống cô điện vị hoàng phế này. Chu Nhất Tiền ngạc nhiên dừng bước. Đến nhân vật thần bí ra áp đến trước mặt của Kiều Ý một tiếng, đứng lại. Hoàn toàn khác với luồng khí hung lệ trên mình nhân vật thần bí, nhưng quỹ khí lâm rầm, thấm đẫm thứ khí hắc tương tự nó. Từ bốn phương tám hướng chuồn lợi. Ở đây vốn là nghị trang. Ông khấy bốn đã rất nặng rồi. đến giờ tiểu hoàng thì triển dị thuật ngụy dị của quỷ đạo. Tức thời tiếng quỷ khóc liên hồi. Âm phong ràng ràng. Cái như tiếng trù gào của hàng vạn con quỷ cùng một lúc. Khiến cho người ta khiếp đạn. Bảy tấm huyết ngọc cốt phiến từ từ bốc lên khỏi lòng bàn tay tiểu hoàng. Như được điều khiển bằng một bàn tay vô hình xuất hiện thành một hình tam giác trùng trùng phía trên tiểu hòa. Ở những chỗ như bỡ máu trên mỗi tấm đều từ từ bừng lên một lớp sáng màu đỏ sẫm, như là bảy con mắt từ từ mở bừng, nhìn chằm chằm vào nhân vật thần bí nào. Trong luồng gió tài dị tràn ngập nghĩ trang, ý sang của nhân vật thần bí đó cũng kêu lên vù vụn, nhưng y tự hồ không hề bị ám bởi thứ của ý mỹ âm linh đó. Đôi mắt ẩn trong bóng tối ngập ngủ khí đen hơi nhíu lại Đột nhiên cất giọng lại băng Thục pháp quỷ đạo Tiểu Hoàng Khải Châu Mày Gương mặt tú Mỹ giờ đây đã trắng bền Không biết là vì lần đầu tiên thi triển pháp thuật nên chưa quen tay Hay là do sự sợ hãi bẩm sinh của người con gái Trước những sự vật ma quỷ âm linh này Nhưng mà bất kể ra sao Pháp thực quỹ đạo lần đầu tiên trong đời nàng thi triển Chứ tác dụng thúc đẩy từ dị bảo của quỹ đạo Là huyết ngọc cốt phiến Tình hình quay mình nàng dần dần ngưng tụng lớp hắc khí dày đặc Đồng thời trong khi cánh tay nàng lực chuyển Đã hiện lên Đã là một bộ đầu lâu xương sọ khổng lồ màu đen Không bằng khớp chút nào Bởi hình tượng của tiểu hoàng Huyết ngọc cốt phiến lúc này cũng trổ lên theo vào hai hốc mắt của bộ khô lâu chờ lớp khí đó tạo thành. Thân cho bộ khô lâu như được tái sinh. Hai mắt đỏ bắn rực hồng quang, há miệng hồm cái. Âm phong nổi cuồng cuộn, trời lãng đãng ra xa như một tiếng sấm. Vùng khí như lời tiễn phục ra khỏi nhanh chóng vô tỷ, bắn về phía thần bí nhãn. Tiếng phá không như tên bài sách nhỏ Trước mắt đã đến trước mặt người nọ Y vụt say mình Nhìn có vẻ rất chậm Nhưng chỉ trong đường tơ kẻ tóc đã tránh được mũi tên khí đàn hung lệ đó Quỷ tiễn xe gió lao đi tiếng rít của nó vỗ như còn lại ngay bình mạng nhỉ Không để cho Y kịp thở Mồm bộ khô lâu đen thui đằng trước Đã liên tiếp phục trà những ổ quỷ tiễn Đang hung tợ trích lên từng hồi, bắn thẳng về phía nhân vật thần bí nọ. Nhưng phương hướng có hơi khác nhau. Trên dưới phải trái đều có, không chừa ra lấy một kẽ hở. Kiều Nhất Tiền và Giả Cổ Đạm nhưng đứng sau tiểu hoàng đều miễn sát. Điểm khác nhau là Giả Cổ Đạm nhìn vừa lạ lại vừa mừng. Chưa từng tưởng đến đạo thu của tiểu hoàng lại lợi hại đến thế. Còn chú Nhất Tiên sắc mặt hết sức phức tạp Trên mặt không có mấy phần hoàn hỷ mà nhiều hơn là lo lắng và hoài nghi Cũng chính lúc đó sắc mặt chu Nhất Tiên chợt thay đổi Lão lừa lại sau một bước Nhìn về bộ hướng khác trong nghĩ trang Nơi đó thì không phải là hướng mà tiểu hoàng và nhân vật thùng bí khi giao đâu Ngược lại là một nơi mà tất cả mọi người đều không chú ý Bọn họ vừa mới dò ra xong Căn nhà hoàng Trong nghỉ địa kia Ở đó trong bóng tối Có điều so với quỷ khí âm âm Trong khu đình viện Nơi đó tự nhiên lại còn tốt hơn Vừa rồi chung nhất tiên và dạo cổ đạo nhân Đứng ở cử vườn nhìn vào bên trong Bên trong tự nhiên sớm đã hoang phế Chẳng có gì hết Chỉ có gạch ta ngói vỡ còn để lại Còn có một cái quan tài cũ nát Khiến cho người ta nhìn thấy Mà không dễ chịu chút nào Nhưng chính những thứ này Đột nhiên lại thu hút sự chú ý của chú Nhất Tiên Thậm chí tiểu hoàng Đã kịch liệt giao đấu lã cùng nhất thời quê nhãn đi Trong căn nhà hoàng đó Lại có cái gì xuất hiện Chủ nhất tiền không chấp mắt Nhìn chăm chăm về hướng đó Trong đình viện Tiểu Hoàng sử dụng dịch thuật của quỷ đạo Thành thế bất nhân Lễ nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó Bộ khô lâu đen thui mà nàng chiêu gọi ra đó Còn ngớ phát ra những ngọc quỷ tiễn hùng lệ đến cùng cực Hết ngọn này đến ngọn khác, xe do bắn đi Tuy chưa có ngọn nào bắn trốn thần bí nhân như có thể bất y phải liên tiếp nhảy tránh Sức mạnh quỷ đạo nguy dịch âm hiểm như vậy Tự hồ đến thần bí nhân đạo hạnh cao thầm Cũng không muốn trực tiếp đón lấy mũi tấn công của nó Qua một lúc lâu như thế Tuy là bộ khô lâu đen thôi bọc bên ngoài tiểu hoàng Vẫn ngân tổ không tiêu tán Đồng thời hồng quang trong hai mắt cũng rực lên Nhưng mặt thần bí nhân đó lại có biến hóa Tự hồ đã nhận ra điều gì Y cười lặng Đột ngột chỉ làng mưu tên Y băng mình lao lên Xong về phía tử hoa Tất cả những ngọ quỷ tiễn Nhất thời đều mất độ chính xác Lướt qua bên cạnh mình y Xọt xọt những thiên ru rít trước qua bên tai Lại bay sang bên cạnh Giả cẩu đạo nhưng mặt mày thật sắc Tiểu hoàng cũng nhược mặt Thấy thân ảnh màu đen kia sắp bay đến gần mình Đôi tay nàng vụt chắp lại Khép lên trước ngực Tức thời với sự tốc độ của pháp lực Bộ khô lâu màu đen hờ một tiếng Lì đột nhiên Biến nhỏ đi một nửa Nhưng lộn thời trắng lên trước mặt tiểu hòa Bảy tấm huyết ngọc cốt phiến Lấp lánh hồng quang xoay lồng lóc Trong hai mắt bộ xương khô chỉ thoáng chốc Tặc ra một tấm màn kết bằng ánh sáng màu đỏ Cắt đứt đường lao tới của thần bí nhân Thần bí nhân hừ mũi Tổ hội như với đạo hạnh của y Mà cũng có phần quý kỵ tấm màn sáng màu đỏ này Y bằng sự người đứng khuất lại Nhìn lại bên tiểu hoàng Tuy là tạm thời thoát được nguy hiểm Nhưng tí tèo không biết tại sao Cả người bỗng trung lên Tựa như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương Trên mặt lướt qua một sắc đen Giây lát sau thuộc pháp trong tay nàng bộ khuôn lâu màu đen trước mặt Toàn bộ để bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ Đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bắn ra Cũng lập tức bị ảnh hưởng Từ khi thấy bắn đi vùng vụ sắc nhỏ Thấy bất khả khác Biến thành yếu ớt rã rơi Mà phía trước tấm màn sáng đó do tiểu hoàng hóa phép tung ra Dưới tinh thần mệt mỏi của tiểu hoàng Cuối cùng dần dần lây động rồi tiêu tan Bất ngờ là Thần bí nhân khi thấy Tiểu Hoàng đột nhiên suy sụp như thế Lại đến nguyên Nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mặt mình Trong mắt lé lên một tí lạnh lẽo Giả cậu đạo nhưng cuốn quýt Không biết y thế áp đảo lúc trước của Tiểu Hoàng Làm sao đột nhiên lại thua xuất như khuyên ký hao tổn Vội vã tiến lên trước đỡ người con gái đang lạo đạo muốn ngã Ý... Tất tờ thất kinh Thân hình tiểu hoàng không những lạnh băng Mình trong hơi lạnh ấy còn ván vớt một luồng yêu khí quỷ lực nguy dị khó lược Từ từ tỏ ra Cứ như muốn tìm người để hút Cũng may cái cảm giác này rất mau tiêu tan Khi tiểu hoàng đã rời ngồi về xuống đất Giả cẩu đạo nhưng cũng không dám chậm trễ Đỡ nàng từ từ ngồi xuống Chúng Nhất Tiên im liền bước đến bên Tiểu Hoàng Quan sát kỹ sắc mặt nàng Rắt đầu thở dài không nói gì cả Tiểu Hoàng lúc này Trông đã suy kiệt đến cùng cực Có vẻ như không còn cả sức để nói nữa Bộ cô lâu trong không trùng Cũng từ từ nhạt đi cuối cùng tăng biến, chỉ còn lại bảy miếng huyết ngọc cổ phiến, trở lại dáng vẻ dáng dị tầm thường. Nhưng trong không trung một lát, trời rơi thẳng xuống, rơi trên nền đất trước mặt tiểu hòa, phát ra mấy tiếng kêu khô khốc. Thần nhân nhìn tiểu hòa một lát rồi điên hỏi. "Quỷ cổ tộc này, a ta tu luyện được bao lâu rồi?" Chú Nhất Tiền chậm rãi đi lên trước mặt Tiểu Hoàng Chán tâm nhìn người đó Thần bí nhân nhìn lão Chú Nhất Tiền đạm như trả lời Chừng được một tháng thôi Cái thần bí nọ lặng lẽ gì lát Hai đốm sáng đỏ không biết từ lúc nào Từ từ lại mờ đi rất lâu Sau đó còn với sự yếu đi của hai đống máy sáng đỏ Cả người y có vẻ trông thấy lại Nhiều thêm mấy phần gần với con người Luôn khí hung lệ trên người Cũng dầm nhạc đi Chủ nhức tiền cầu mà Lão đi nam về bắc kiến thức lịch chuyện Phóng mắt khắp cầm trời Chẳng ai xá nổi với lão Tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái gì trên bình thần bí nhân này Trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ Sau đó tự nhiên nhớ đến điều gì Đột nhiên liếc mắt về phía căn nhà họ. Trong làng gió đêm lạnh lẽo Căn nhà đã bảo phế nhiều năm Đứng trơ trọi lẽ lọt Trợ rã thề lực Đúng là không có điểm gì khác lạ Chỉ có điều Chú Nhất Tiên trong giảng vẽ của nó Là lý làm lạ luôn Lờ mơ với con mong đợi một cái gì đó Thần bí nhân trầm ạc một lúc Anh vẫn bình đạm như thế Nhưng nhìn ta hướng mắt của chú Nhất Tiên ở sau lưng Bất ngờ có thêm mấy phần tán thưởng Thiền tử tốt lắm Chỉ đáng tiếc Là dùng vào tiểu tục của quỷ đạo chủ Nhất tiền đưa mắt nhìn nghĩ Tôn giả Chúng tôi tuyệt không có ý mạo phạm ngài Đêm này sơ xuất đi vào khu vực này cũng không có ý gì khác, càng không muốn xung đột với ngài. Nếu như không còn dự gì nữa, xin tôn giá để cho ba người chúng tôi đi. Tần Bỉ Nhân chậm chậm thu ánh mắt, nhìn Chu Nhất Tiên cười lạnh. Sợ xuất đi nhầm. Các người nói nhẹ nhàng vậy, ai biết được các người có phải là Mới nói được một nửa Đột nhiên tương hình người đó rung khẽ Lời đang nói lại ngắt đoạn Chúng nhất tiền giật mình Lập tức trông thấy rõ ràng Khuôn mặt sau khi bị màu đen phủ chụp lên Trong tròng mắt Hai đốm sáng đỏ lại từ từ rực lên Luôn khí hôn sát này trỗi dậy Vô chụp lại uy áp tất cả Sọ với băng nảy còn vượt hơn chứ không hề kém hơn Chúng nhất tiền sát mặt đại biến Giật lùi lại sau Nắm lấy tay tiểu hàng đang rời rã lôi dậy Quát lên với giả cẩu đạo nhân đang kinh ngại Màu Màu chạy tảng ra Chạy được cười nào hay người ấy Giả cẩu đạo nhân tự hồ cũng hiểu được chuyện gì đó Nhưng mà y chỉ kịp mở miệng Bóng tối đằng trước đã ngưng tụ Âm phong lồng lộc Một cái bóng âm mùa khổng lồ đồn ngột từ trên cao chụp xuống Lại chụp luôn cả ba người bọn họ vào trong Không còn đường nào để chạy thoát cả Giả cẩu đạo nhân rống lên Cả người nhảy phóc lên trước Ấn tiểu hoàng xuống Dùng thân mình ngăn chặn cho bóng đèn đó Chúng như tiền sửng sốt Những biểu tình phức tạp trên khu mặt già nua Cứ biến chuyển thay nhau Chỉ trong thoáng chốc Bóng hắt ám uy thế vụt tỉ đó Như lưới trời chụp xuống nhân gian vì thế nặng nề của nó không thể kháng cự được Chụp rầm rầm xuống Như là thái sơn áp đỉnh Ba người sắp bị ép cho tàn nát Đúng vào khoảnh khắc sinh tử hoàng đầu ấy Trong căn nhà hoang phế chết lên một đạo xích qua Tự hồ như có người rống lên giận dữ trong bóng tối Luôn sáng ấy trong chết mắt bồng sáng Tựa như cơn giận bị dồn ép thì rất lâu Trong chết mắt đã phá tan bóng tối Biến thành một cuộc sáng khổng lồ rực rỡ chói chàng Từ sau trong căn nhà tối là phục ra Cùng với nó là tiếng động nổ vang như tiếng sấm cả căn nhà hoàng trong nhí mắt đều bị một luồng đại lực chấn động Đến nỗi bắn tan thành muôn mảnh Đám vụ ngói vỡ trong tiếng động khủng khiếp đó Bị bắn lên tận trời Xếp quàng lấp lánh Như hóa dĩ mừng mừng Một dân ảnh hóa thân cực lòng Vạch ngang qua hư không ác ám Với khí thấy vụ bạo bắn vọng tới Là vào tầng bí nhật Bóng đen Ngụy dị Trông có vẻ sắc đè nát Chủ nhất tiên tiểu hoàng và giọt cổ đậu nhập. Bỗng nhiên ruột về như cá voi hút nước Áp được to lớn vụ tiêu tàn Chủ nhất tiền và hai người kia Bất giác cảm thấy như trời say đất chuyển Trong đầu trón phán không ngớ Ở nơi xa Bóng người sáng rực lao đến Như tình bắn Nhân vật thần bí dường như là hết sức tích chậm Màu máu đỏ trong hai mắt càng lẫm thêm Hai tay của bông ra chặn lên phía trước Nhìn mắt đã ngân kết thành một bức tường bóng đẹp Chẳng đứng lùn xích quang rực rực bó lạc Hai bên toàn lực kịch đấu Ở nơi xích quang và hát ảnh sắp vào nhau Ánh sáng cũng được lên gầy gạt Không gần phát ra những tiếng rít xì xì khói dị Từ xa nhìn lại Cảnh vật xung quanh bắt đầu lỏng ra Luôn sáng nóng trung trinh bắt đầu cuộn chảy Từng điểm từng điểm một bốc lên cầu trùng Lúc đó, thân ảnh của hai nhân vật thường bí đó đã không còn nhìn rõ nữa Đêm đen bình lặng thế này nghĩ tràng hoang phế này Lại có những nhân vật đạo hạnh cao thâm đến vậy Ở đây quyết bề sinh tử Đột nhiên, từ nơi sâu nhất trong luồng sáng, phát ra một tiếng động khủng khiếp, như tiếng sấm trên trời đột nhiên nổ vang. Trong nháy mắt một luồng kinh phong rác mặt táp tới, bốn bể bụi khát ràng ràng, tất cả mọi vật thể đều bị đánh bắn bay, thậm chí là bộ ba người chú nhất tiên thân thể cũng mất tự chủ bay bật ra ngoài. Trong tiếng sấm khủng khiếp đó, tự hồ có một thanh âm cuồng nộ cũng lớn hơn như xét giang. Người còn không hồi đầu Đáp lại thanh âm đó là một tiếng cười găng, bao hàm của sự khinh thị và cuồng ngạo vô cùng. Bóng sáng bắt lửa, sau đó cuối cùng ảm đạm đi. Một cái hố lớn đột nhiên hiện ra giữa đám cát bụi. Hai người đứng sợ đối mặt nhau trong cái hố. Một người thì bọn Chú Nhất Tiên chưa gặp mặt bao giờ Thân hình béo lùn mặt mày giận dẫn Tay cầm cây kiếm màu đỏ rực, lẫm lẫm uy nghiêm Chỉ có điều, không biết là có phải đã thỏ thương hay không Nơi khóe miệng đã có vết máu Người kia thì mặc y Sam Chính là nhân vật thường Mỹ mà họ vừa đối địch Nhưng lúc này từng hắc khí chụp xuống mình y để tiêu tán đi Không biết là có phải vì cùng với nhân vật béo lùn ghi đấu phép quá kịch liệt Không có cách nào duy trì hay không Từ xa nhìn lại, thân hình của nhân vật thần bí thứ nhì này mặc đạo bào thêm vườn một khuôn mặt thông dòng, trầu dài năm tròn. Ấn tượng đầu tiên là cao nhân đắc đạo, trắc tuyệt bất phan. Chỉ có điều lúc này trong mắt ông ta lấp lé ánh đỏ và lạnh lẽo, lại tăng thêm mấy phần nguyện dị. Người béo lùng liếc nhìn bọn chung nhất tiền Tự hồ trông thấy ba người bọn họ tạm thời không còn có nguy hiểm Mới lộ vẹn an tâm một chút Sau đó thì tận tình trở nên nghiêm khắc Trừ mắt nhìn kẻ nọ Giờ lâu mới cười lại Cười cho rằng Dự vào đạo thuật tru tâm hỏa đó Mà có thể gây khó cho ta chẳng Kẻ nọ mắt vẫn rực hứng đỏ Luôn kháy hùng xác càng mạnh lên đến cục Gần như là một vật hữu hình Không ngừng thò ra thuộc vào Âm ô nói Ta lại quên Đạo thuật này nguyên là tổ sư của chi phái người sáng tạo ra Có điều dùng trên mình người Tư vị không dễ chịu hả Lão béo quá <cười> Người xa vào mai đạo Còn dám vọng ngu Thu tâm hỏa sớm để bị các đời tổ sư cấm tù hành Hôm nay người lại không coi giáo huấn vào đâu Trong mắt còn các đời tổ sư thành vật môn nữa hay không Cả nọ cười gàng Hôm đó ta bởi người quyết chiến, tổ sư từ đường đã bị hủy hoại, không phải là công lạc của một mình ta. Trong mắt người còn có có đời tổ sư thành vần môn nữa hay không? Lão béo hẹn lời, nhưng sau đó càng giận hơn. Chỉ nhất thời là không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết trừng mắt bắt nhìn kẻ nọ. Kẻ nọ xăm soi lão béo đột nhiên bật cười. Ta thấy là người đừng cứng đầu nữa Tùy đạo hạnh người thâm hộ hơn ta nghĩ Có thể miễn cưỡng công phá sự khiên chế của tu tâm họ Nhưng người bị cứu ba người kia Đã hào phí tu hành Cưỡng cầu đã thông Lúc này khi huyết chạy ngược Khi mạch toàn thân cùng chấn động Đạo hạnh nhiều nhất chỉ còn được 6 thành so với nghĩ thường thôi Hử <cười> Lão béo không có ý sợ hãi hay rút luộc, cứng gọi đã Năm đó, người và vạn siêu huynh tuyệt đại phong hòa, hào ma trường yêu. Ta theo sau người, là vì các người mà chết cũng không gợi hối hận. Nhưng hôm nay người đã không phải là người năm xưa nữa. Mà những điều ta làm, lại chính là những điều năm xưa người và vạn siêu huynh dẫu có chết cũng vẫn làm mà không hề hối hận. Lão hố dài tiếng Trên mặt lộ vẽ cưng Lại pha lẫn sự đau đớn bị ai hét lên Tìm kiếm Lời cũng chưa dứt Nhưng ảnh như điện Chết mắt lọ hòa vào xích quang trùng trùng Như cử lòng đằng không lao bộ tới Cái nọ mắt bừng ánh đỏ Còn người thu hẹp lại Trong thấy cầu sáng đỏ Thành tế to lớn Sẽ không phá thiên rạch địa Không gì cản nổi Chỉ còn một con đường Đồng vi ước tận mà thôi Y cười lạnh Tay phải huy động Một đạo sáng lạnh lẽ bùm lên Không rực đổi chói lọi Nhưng chẳng nên trước mình Chẳng đà lao tới Của sáng đỏ rực Luôn sáng lạnh băng Và cuộc sáng màu đỏ rực vừa chạm Đột nhiên rực lên sáng chói Trông như tù nhục Lẹo các lẹm vào Ánh sáng chói lò lây động Lão béo gầm lên một tiếng giận dẫn Rồi sau đó là một tiếng đớn đau Xích quăng lập tức bị chặt đỏ quay về Phát ra tiếng động âm ầm rồi tẳng đi Lão béo loạn chọn bị đánh bay bật ra Rơi xuống mặt rất không đứng dậy nổi nữa Liên tiếp giật lùi về đằng sau Vừa giật lùi vừa phút máu tươi Hiễn nhiên thương thể rất nặng Thậm chí đến đi sang trước cực đã bị nhuộm một màu đỏ lớn Kẻ nọ lập tức thu lãnh quang về Chú mắt nhìn Trên tay nắm một thanh củ kiếm trông rất giản dị Hình thù hồn phát mà cổ kính chất liệu hết sức kỳ quái Như đá mà không phải đá Điểm kỳ lạ nhất là Thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy Phần đầu dừng hai thước đã bị gãy mất rồi Lão béo miệng trào máu tươi Hàng học nhìn đạo nhân rít lên Người Người lại dám đem trù tiền kiếm xuống khỏi thành vườn sơn Đạo nhân ngữ mặt cười lên điên rồ Bộ dạng hết sức cuồng loại Ở đằng xa bộ ba người chú giết tiền càng nghe càng hãi Về sau kinh hải đến trong đầu cũng rộng tuết Trù tiền cổ kiếm Đoạn kiếm gãy trong tay đạo nhân đó Mà là đệ nhất danh kiếm chắn động thiên hạ, tru tiên cổ kiếm sao? Vậy... Hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó Là những nhân vật nào vậy? Đến đây hết trường 208 8 Mời các bạn đóng nghe tiếp chương 25-9